Hôm nay, Tốt Tiên Hiệp Channel xin tiếp tục gửi tới các bạn bộ truyện Kiều Đỉnh Ký. chương 396 Hỏa lưu thiết hợp cấp Trong đại trướng của thiết kiếm Vũ Thánh thuộc quân doanh của nghiêm gia. Thiết kiếm Vũ Thánh đang khoanh chân ngồi trên tấm thảm đỏ sậm mềm mại. Hai đầu gối của gác ngang, một thanh kiếm khổng lồ. y từ từ nhắm hai mắt chìm vào tĩnh tu Thiết kiếm vũ thành khiêu chiến Ông nói xem, đằng tiên sinh có dám tiếp chiến không? Ai mà biết được Không biết chừng, đằng tiên sinh chỉ là tốt mã dễ cùi Rồi sợ tới mức không dám tiếp chiến Đợi ngày mai hắn không ra tiếp chiến Sau đó tìm một cái cứ Nói là có việc gấp Không thể tham chiến cũng chẳng có gì lạ Giác quan, thiết kiếm vũ thành rất nhạy cảm Mặc dù những kính sĩ sầm bàn tán Do những binh lính tuần tra ở cách xa đại trướng Nhưng thiết kiếm Vũ Thành vẫn có thể nghe được rất rõ. Mạnh thật hay là đồn bậy, chẳng mấy chút nữa là sẽ biết. Thiết kiếm Vũ Thành thầm nhủ Đột nhiên, phụng mạnh đằng tiên sinh, ta được tới đây thông cáo. Chuyện ngày mai thiết kiếm Vũ Thành khiêu chiến, đằng tiên sinh sẽ tiếp nhận. Thành ấm ấm ấm băng vọng cả bầu trời doanh quân nghiêm ra. Phó đao sau khi có được câu trả lời của đằng thanh sơn, tự nhiên sẽ không làm đằng thanh sơn mất uy phong. Cũng phải ra cao thủ nội kình tứ tiếp lui Lúc trước Nghiêm gia phải người tưới Chỉ nhìn từ quần áo trang phục Là có thể phản đoán ra Đó là người nghiêm gia Còn câu trả lời của đằng Thanh Sơn Được người truyền lệnh cố ý lươn tiếng nói thật to Cả quân danh nghiêm gia Ai nấy đều thảo luận Nhất định sẽ gặp Bên trong đại trướng Thiết kiếm Vũ thành đang khoanh chân tĩnh tọa trượt mở mắt Khóe miệng nhếch lên nụ cười Đằng Thanh Sơn Hy vọng người đừng làm hách liên hạo duyên ta thất vọng Đằng Thanh Sơn được xưng là vụ thành tối cường thần bí tỷ thí với đệ nhất Vũ thành thiết kiếm Vũ Thánh Vốn thanh danh đã xứng vang lửng Bắc Hàn Vực Trận đấu tiến hành sáng sớm ngày mai Ở hòa lưu thiết hợp cốc Lưu Đầu Sơn Tin tức này được nhanh chóng chuyển khắp nơi Không chỉ riêng quân doanh nghiêm gia và phó gia Đến cả vài đại gia tộc khác Lúc này cũng đã biết việc này Một người là thiết kiếm Vũ Thánh Hách Liên Hạo Duyên đã thành danh hơn 10 năm, tương lai sẽ nằm gia tộc Thiên Phong. Một người là cao thủ cực kỳ thần bí rất ít ra tay, đột nhiên quật khởi. Vũ Thánh tối cường đang thanh sơn. Hai đại cường giả, rốt cục ai mạnh ai yếu. Hách Liên Hạo Duyên năm đó, bại dưới tay khúc nhặt Vũ Thánh vọng, đã nếm mật nằm gai thực lực tiến thêm một tầng. Ngày mai Rất có thể sẽ đánh bại đằng Thanh Sơn vừa mới đốt khơi. Được xưng là vụ thành tối cường, nhưng đằng Thanh Sơn lại không có đủ chiến tích. Nếu ngày mai có thể đánh bại Hách Liên Hạo Duyên, có thể chứng minh được mình có thực lực xứng đáng với hai chữ vụ thành tối cường. Tất cả đợi tới sáng mai, ở hòa lưu tiết hợp cốc sẽ biết. Trên đoàn mộc đại lục, vốn gió bão vần vũ. Hai đại tuyệt thế cường giả sắp đối chiến nhất thời, khiến cho các đại gia tộc đều xôn xao. Không ít vũ giả lợi hại Hoặc những thiếu niên của một vài gia tộc Mơ trở thành vũ thánh Ai nấy đều đợi tới trời rạng sáng ngày hôm sau Sẽ tới nhiêu đầu sơn Hỏa lưu thiết hợp cấp Phó ra Ngoài đại trướng của đằng Thanh Sơn Lý quân và hai đại môn đồ đằng thú Dương Đông của đằng Thanh Sơn Cùng với phó vũ bình và lôi đao vũ thánh Phó đao đều đứng ở ngoài đại trướng Lúc này trời đã dần sáng Nhưng vai chính ngày hôm nay Là đằng Thanh Sơn Người sắp đánh một trận lại vẫn ở trong đại chướng Đằng đại ca, lý quân hô. Ha, ha. Trong đại trướng đột nhiên chuyển ra tính cười lớn. Điều này làm lý quân mặt lộ vẻ, nghi hoặc. Nàng nhìn những người khác bên cạnh. Đằng đại ca, lý quân lại gọi một tiếng. Rào. Màn cửa đại chướng được kéo lên. Đằng thay sơn mặc áo da màu xanh đậm bình dị. Màn cửa đại chướng được kéo lên. Đăng tay sơn mặc áo da màu xanh đậm, bình dị Vẻ mặt tươi cười bước ra Vừa thấy đàm lý quân Phó đao nhất thời giật mình À, thế ra mấy người tới đây Vì trận đấu ở hòa liêu thiết hợp cốc Nghiu đầu sơn đấy à Đăng tay sơn hiển nhiên vẫn còn nhiều việc này Đặng đại ca, tới giờ đi rồi Lý quân cười khổ nói Ha, ha Tiên sinh vừa rồi cười to Có phải vì đã làm chắc sẽ đánh bại thiết vụ kiềm thánh không Phó đao cười nói Cho dù đã từng giao thủ với Đặng Thanh Sơn, Phó Đào vẫn không thể cho rằng Đặng Thanh Sơn lúc trước có thể dùng một chiêu đánh bại y. Cũng có thể một chiêu là đánh bại được Thiết Kiêm Vũ Thánh. Dù sao, Thiết Kiêm Vũ Thánh là đệ nhất vũ thánh ở Bắc Hàn vực, hơn nữa là người đứng đầu gia tộc Thiên trong tương lai. Vừa rồi, khi tìm Tiểu Khai Sơn Tam thập lục thức. Vừa rồi, khi tìm hiểu Khai Sơn Tam thập lục thức, tại hạ có chút lẫng ngộ. Do đó vui quá không tự kìm hãm được. Nên không gọi cười lớn Đăng thanh sơn cười nói Mấy người ở đây không khỏi kinh ngạc Đại chiến sắp tới lại còn có tâm tư Tìm hiểu khai sơn tam thập lực thức a Bây giờ chính là lúc mấu chốt của tại hạ Theo lý mà nói Nên thừa cơ tiếp tục nghiên cứu sâu hơn mới tốt Nhưng Thiết kiếm Vũ thánh quả là đáng ghét Đăng thanh sơn lắc đầu nói Đi thôi Tới hỏa lưu thiết hợp cốc sớm đánh bại thiết kiếm Vũ thánh một chút Cũng có thể về sớm hơn Và đau giật mình Không khỏi cho rằng thái độ của Đàng Thanh Sơn Là hơi cản rỡ Nhưng y không đứng ở góc độ đằng Thanh Sơn Nên không thể có cùng quan điểm với đằng Thanh Sơn Đối với đằng Thanh Sơn Thì việc đánh bại thiết kiếm vũ thánh Không hề làm cho Đàng Thanh Sơn Có chút hưng phấn nào Biết sau được Lúc trước lúc tỉ thí với vân mộng chính thần Đến cả vân mộng chính thần lúc đó Cũng khiếp rộng cho rằng đằng Thanh Sơn Đã đạt tới hư cảnh Nói cách khác Cương kình và sức mạnh thân thể đằng Thanh Sơn mà kết hợp Bây giờ đã có thể so được với cường giả Vừa mới tiến vào hư cảnh Một cường giả như thế mà đánh bại một vũ thánh Thì có gì đáng để hưng phấn Chúng ta đi đi Đằng Thanh Sơn vào đại trường lấy luôn hồi thương ra Cười nói Phó đao Hỏa lưu thiết hợp cốc ở đâu Tại hạ vẫn chưa biết Mời ông đi phía trước dẫn đường nhé Ha ha Việc ấy phó ra đã sớm chuẩn bị thỏa đáng rồi phóa dão cười ha ha. Lúc này, nhóm người đang thanh xuân cưỡi chín da chóng ly khai quân doanh phó ra, chạy tới Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc ở Niu Đầu Sơn. Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc vốn là một hẻm núi vô danh rất bình thường, nhưng từ khi thiếu niên tên là A Vũ dùng mũi thương đâm xuống đất, phát hiện ra một khối quặng Hỏa Lưu Thiết trời đi. Hỏa Lưu Thiết Hợp Cốc nhất định sẽ lưu danh trong lịch sử Đoan Mộc Đại Lục. Lúc này, lại còn trận đấu giữa Vũ Thành tối cường và thiết kiếm vũ thánh, càng làm hẻm núi này trở nên sáng chói trong lịch sử. Trong hòa lưu thiết hợp cấp, sớm đã tụ tập rất nhiều cao thủ, các gia tộc đều phái người tới xem. Thứ nhất, muốn thăm dò nhìn xem thực lực hai đại vũ thánh, hai là đã là võ giả trận đánh đỉnh cao nào quá hấp dẫn với họ. Nhị ca, hai vũ thánh sao còn chưa tới? A Đồng, đừng hóng Vũ Thánh tối cường và thiết kiếm Vũ Thánh Đều là đại nhân vật Sao lại tới sớm như chúng ta được chứ Hai người ở giữa đám người buồn trồn chờ đợi Để quan sát trận này Đêm qua họ chưa từng ngủ ngon Trời còn chưa sáng Đã đi theo nhân mã gia tộc tới đây rồi Kỳ thật không chỉ riêng họ Đám ngũ giả các đại gia tộc ở đây Đều sốt ruột chờ đợi Hai đại Vũ Thánh thiệt thân Hiện thân Nhị ca Nhìn bên kia Thiều niên tên A Đồng chỉ vào một phương gần đó Y hưng phấn vô cùng Đó là nữ Vũ Thánh Ô, nhị ca của Y cũng sáng mắt lên thiếu niên A Đồng hưng phấn mặt đỏ bừng Nữ Vũ Thánh là đệ nhất Vũ Thánh ở đông hoa vực chúng ta Quá lợi hại Không biết nữ Vũ Thánh có mạnh hơn tiết kiếm Vũ Thánh Và Vũ Thánh tối cường không? A Đồng, nhìn kìa Người đã tới Nhị ca của Y vội kéo tay Y Lúc này Cả đám người đều ố lên Tất cả mọi người đều rất kích động Hai huynh đệ cũng theo dòng người Nhìn về phía cửa vào hợp cấp Chỉ thấy thiết kiếm vũ thánh Hách liên hạo duyên một thân áo da màu đen Đừng đeo thiết kiếm khổng lồ Người kia là vũ thánh tối cường đằng thanh sơn Áo da màu xanh xậm lưng đeo một cây trường thương màu bạc Cơ hồ cùng song hành lướt tới Sau lưng hai người Là hai đội nhân mã Oa, thiếu niên A Đồng Nhìn hai đại tuyệt thế cứng già Mắt tỏa sáng Thật là lợi hại Nhị ca của y cũng nhìn rất hưng phấn Chỉ cần hai đại vũ thánh hành tẩu trong hợp cốc Đã tự nhiên sinh ra một luồng khí thế Khí thế là do khí chất Tinh thần của một người kết hợp hình thành Luồng khí thế đó thuộc về bản thân họ Cũng tương tự như người thường Mà thấy hoàng đế tự nhiên trong lòng cảm thấy hoàng sợ Tuyệt tế cường giả này cũng có khí thế của bản thân họ Nhị ca Huynh nói ai trong số họ lợi hại hơn Thiếu niên A Đồng hỏi Không biết Huynh chỉ biết Vũ Thánh tối cường Từng bắt đồng chết tử mà thôi Nhưng Huynh biết khá nhiều Về thiết kiếm Vũ Thánh Thiết kiếm Vũ Thánh năm đó 16 tuổi Một kiếm một người Đã phá thiết hải vực 23 tuổi đã đạt tới cảnh giới thiên thiên 48 tuổi đánh với hút nhật Vũ Thánh một trận Sau trận đại chiến rất lâu Sau đó bại trận trong tiếc núi Năm 52 tuổi Đại chiến với huyết phục Vũ Thánh Hai người chẳng phân đằng bại Tóm lại Người trong thiên hạ có thể đánh bại thiết Vũ Kiếm Thánh Chỉ sợ Chỉ có húc nhật Vũ Thánh Người được xưng là đệ nhất dưới chiến thần Về phần đằng thanh sơn Hắn quá thần bí Nhưng địa vị hắn Cũng phải chờ xem thực lực thế nào Mình chứng minh được Do đó huynh tin là thiết kiếm Vũ Thánh Có thể thắng Đệ cho rằng Vũ Thánh tối cường có thể thắng. Thiếu niên A Đồng nói. Ngã nhị ca kinh ngạc hỏi. Tại sao? Hắn. Hắn. Thiếu niên A Đồng ngẫm nghĩ một lát. Nhưng lại không thể nghĩ ra đằng Thanh Sơn có chiến tích gì lợi hại. Đừng nói nữa. Họ sắp động thù rồi. Ở giữa hẻm nơi trống trải. Trong phạm vi 50 trượng không có bất kỳ ai. Đằng Thanh Sơn và thiết kiếm Vũ Thánh hách liên hạo duyên. Đứng cách xa nhau hơn 10 trượng. Đang đứng dần co khách liên hạo duyên. Đang Thanh Sơn cười khẽ mở lời. Người gọi khiêu chiến tại hạ, nói thật tại hạ rất bất ngờ, nhưng các hạ đã khiêu chiến rồi, các hạ cũng là một nhân vật thành danh trên đoan mộc đại lục. Trận chiến này có tiêu tiêu gì thì cứ việc dùng hết. Nếu không các hạ không cơ hội thi triển đâu. Trên gương mặt lạnh lùng của Thiết Kiếm Vũ Thánh không khỏi lộ ra sắc mặt trận giữ. Theo y, hai đại cường giả đối chiến Hẳn phải là khen nhau vài câu Nói vài lời phù hợp với thân phận rồi mới đánh Ai biết Đằng Thanh Sơn trực tiếp như vậy Đằng Thanh Sơn Danh hiệu Vũ Thành tối cường Không phải là người bình thường có thể có được đâu Thiết kiệm Vũ Thành nói Ý của ý rất rõ ràng Hiển nhiên, y cho rằng Đằng Thanh Sơn Có được danh hào chẳng phải là thực lực Mà hoàn toàn là do sát thủ đường Tuyên truyền ra một hiệu danh Chứ tuyệt không phải như húc nhật Vũ Thành năm đó một trận đại chiến rồi mới được người trong thiên hạ công nhận. A. Các hạ thử xem sẽ biết." Đăng Thanh Sơn một tay nắm thương, cười nhạt nhìn Thiết Kiếm Vũ Thánh. Ánh mắt Thiết Kiếm Vũ Thánh lạnh đi, choang tính vang Thiết kiếm khổng lồ sau lưng Thiết Kiếm Vũ Thánh chợt thoăn gọi vào kiếm bay ra. Thiết Kiếm Vũ Thánh một tay xoay ra, một tay cầm thiết kiếm khổng lồ, rồi sau đó hai tay nắm chặt, hướng mắt nhìn Đăng Thanh Sơn trầm trọng nói: "Đăng Thanh Sơn, Xem ra, người đích xác quả rất ngông cuồng. Ta cũng hy vọng người có thực lực để ngông cuồng, ngàn vạn lần đừng làm cho ta thất vọng. Chà, Đăng Thanh Sơn thầm lắc đầu. Trên đời luôn luôn có nhiều người tự cho là đúng như vậy. Ầm, ầm, đất đá nổ tung, những thảng đá như ám khí bắn tung lên chụp về phía Đăng Thanh Sơn. Đại chiến đã bắt đầu. Chương 397 bốn phương rung động. Mọi người quan sát hai bên hòa lưu thiết hợp cấp, nhất là những cường giả như nữ Vũ Thành Giang Nhạn, Lôi Đao Vũ Thành Pháo Đao. Ai nấy đều nhìn thờ nhìn. Xoẹt, xoẹt. Thiết Kiếm Vũ Thành toàn thân bao trùm chiến trong suốt, một khắc chấn động khiến cho hàng vạn hàng nhìn mảnh đá tập kích chụp về phía đằng Thay Sơn, làm tầm nhìn đằng Thanh Sơn hoàn toàn tràn ngập bụi mù và đất đá. Căn bản không thấy rõ Thiết Kiếm Vũ Thành Thiết kiếm Vũ Thành đạp mạnh xuống đất một cái Rắc Mặt đất âm ấm, ấm vỡ ra Thiết kiếm Vũ Thành hóa thành một vườn lưu quang Xuyên qua bụi bù Đánh về phía đằng Thanh Sơn Thiết kiếm khổng lồ trong tay hàn khí ngập trời Rắc Rắc Khe nước bên cạnh lúc nãy còn chảy Trong nháy mắt đã kết thành băng Cũng bắn tung ra bốn phía Uy lực một kiếm này Cho dù phía trước là một quả đồi Thì y cũng có thể chém thành hai nửa Thiết kiếm vụ thành thật là lợi hại Không ít người quan sát Vô cùng kích động Hách liên hạo duyên mạnh thật Nữ vụ thành thất kinh Cũng tạm được Đằng thay Sơn nhách miệng cười Tiến lên một bước Xì, Thiết kiếm khổng lồ đánh sau mà từ trước Vẹt ngang tất cả đồng đất đá đang bắn tới Bổ thẳng vào đầu đằng thay Sơn Chiêu này giống như vô thanh Vô tức Thậm chí còn cũng không có chấn động không khí Kiểm phong cực kỳ sắc bén đã tới sát người Đằng Thâ Sơn muốn chém hắn thành hai nụa Đằngg Th Sơn chừng mắt lúc này một lần nữa tiến lên rồi thi chuyển thường pháp hỗn Nguyên nhất khí tay trái nắm thương tay phải lắc tiếng thương tựa như thiên thần lắc cả thiênệ trong ngày mắt lo nổi thương bao trùm cương kính màu thủy lam đã dường như hóa thành một con cự Long uốn lượn màu xanh lam hống nhìn cảnh này Tựa hồ mọi người đều nghe được tiếng của cự Long đang gầm Đằng Thanh Sơn quát lớn Buông tay Một tiếng buông tay Làm thiết kiếm Vũ Thánh nhách lên nụ cười chế diễu Nhưng khi lôn hồi thương của Đàng Thanh Sơn Xoay tròn đụng vào thiết kiếm khổng lồ Thiết kiếm Vũ Thánh mặt biển sắc Việc này Điều này sao Y chỉ cảm giác Thanh thiết kiếm của Y Dường như vào một vòng xoáy hài sương ngập trời Y muốn hết sức nắm chặt thiết kiếm trong tay Nhưng lực đạo xoay tròn của cây thương làm y căn bản không thể kháng phản kháng Không ổn, thiết kiếm Vũ Thánh chỉ cảm thấy hai tay tê rần Cả thiết kiếm khổng lồ đã bị cuốn văng lên Thiết kiếm quay tít giữa không chung rồi bị ném văng Thiết kiếm quay tít giữa không chung rồi bị ném văng Vì hai bên hẻm lùi đều là vách núi, hai đại cường giả giao thủ lại rất nhanh Nên khi thiết kiếm bị ném văng đi Thì giữa hai vách núi vẫn còn vang vọng không ngừng tiếng quát của đằng thanh sơn Buông tay, buông tay, buông tay Tiếng quát này vẫn quanh quẩn Một vài người thực lực yếu Thậm chí còn không kìm được Buộc phải bị tai lại Sao có thể? Thiết kiếm vũ thành vô cùng kinh sợ Bùng, luân hồi thương xoay tròn Sau khi đánh bay thiết kiếm khổng lồ Lập tức xội lại Càn kê luân hồi thương thậm chí còn uốn lượn xuất hiện một hình vòng cung, sau đó bắn ngược lại, quất mạnh vào người Thiết Kiệm Vũ Thánh. Một tiếng bùng, Thiết Kiệm Vũ Thánh toàn thân bao trùm chiến khải trong suốt, chợt như một ngôi sao băng bị bị đánh bay đi. Thiết Kiệm Vũ Thánh toàn thân bao trùm chiến khai trong suốt, chợt như một ngôi sao băng bị đánh bay đi. Thiết Kiệm Vũ Thánh nện mạnh vào vách núi hợp cốc, tạo ra một lỗ thủng to đùng. Yên tĩnh Cả hềm núi hỏa lưu thiết vô cùng yên tĩnh Tất cả mọi người quan sát ở đây Không có một ai dám mở lời Thậm chí còn không ai dám thử mạnh Ai nấy đều đều ra nhìn cái lỗ thùng khổng lồ trên vách núi Sàn sàn Thiết kiếm vụ thành bị đập vào vách núi Tạo nên một lỗ thùng Tại đó vẫn còn không ít đá vụn lăn xuống Tiếng lăn của đá vụn nghe rất rõ ràng Xoàn Thiết kiếm bị ném cuối cùng cũng rơi xuống đất Tiếng vang quanh quẩn trong hẻm núi Làm cho không ít người giật mình tỉnh lại Thất bại Chỉ như vậy là thất bại à Thiết kiếm vũ thánh Đệ nhất cường giả Bắc hàn vực Sao, sao lại thất bại nhanh thế Những người ở đây vốn trừ mong Được xem một trận đánh thật lớn Nhiều người quan sát đầu óc vẫn còn ong ong Không phải họ tuyệt cho rằng Đằng Thanh Sơn được xưng là vũ thánh Tối cường thần bí Nhất định sẽ thất bại Nhưng những người này xem ra Cho dù Vũ Thành tối cường Đằng Thanh Sơn có thể thắng Phòng trừng cũng phải đánh nhau kịch liệt Rồi sau đó mới thủ thắng Một cách khó khăn Dù sao đến cả hút nhật Vũ Thành lúc trước Khi đánh bại thiết kiếm Vũ Thành Cũng phải mất không ít thời gian Nhưng hôm nay Một chiêu binh khí thiết kiếm bị ném văng Thêm một chiêu Cả người bị đập bay Căn bản không phải cùng một cấp bậc Cũng tương tự như cường giả tiên thiên kim đan Khi dễ, tiên thiên thực đan vậy căn bản không phải cùng một cấp bậc Cũng tương tự như cường giả tiên thiên kim đan Khi dễ tiên thiên thực đan vậy Đằng Thanh Sơn đã khi dễ thiết kiếm vụ thánh như vậy Sàn, sạt Lỗ thủng trên vách núi xuất hiện một bóng người đi ra Sau đó nhảy xuống đất Khuôn mặt thiết kiếm Vũ thánh Hách liên hạo duyên vô cùng nghiêm túc Sắc mặt y lúc này tái nhợt Hai tay gần như không chịu khủng chế Hơi run run Ý bước từng bước về phía đằng thay sơn. Cả hợp cốc đều lặng lặng nhìn cảnh này. Thiết kiếm kiếm thành hách liên hạo duyên đã thất bại. Từng bước một đi về phía đằng thay sơn. Ý rốt cuộc muốn làm gì? Đột nhiên thiết kiếm kiếm thành sừng bước. Khoan người nói. Cảm ơn tiên sinh hạ thủ lưu tình. Cảm ơn tiên sinh hạ thủ lưu tình. Những lời này làm đám người quan sát ở đây xả cả kênh. Đồng thời cũng hiểu ra. Đích san có thể một chiêu đánh bay binh khí của Thiết Kiêm Vũ Thánh, vậy chiêu thứ hai hoàn toàn có thể giết chết Thiết Kiêm Vũ Thánh. Đặng Thanh Sơn hiển nhiên là hạ thủ lưu tình. Về phần việc y cung kính xưng hô là tiên sinh cũng không có gì lạ. Thực lực chênh lệch như thế, đích xác nên xưng hô là tiên sinh. Trong thiên hạ, đến cả Húc Nhật Vũ Thánh Mục Vọng cũng không có tư cách để Thiết Kiêm Vũ Thánh gọi là tiên sinh. Nhưng hôm nay, Thiết Kiêm Vũ Thánh tâm phục khẩu phục, cọi Đặng Thanh Sơn là thiên sinh, y hoàn toàn đặt mình ở dưới một tầng, quả là lợi hại. Mấy người Lý Quân, Đằng Thú, Phó Đao đứng bên cạnh trong mắt lộ ra vẻ thán phục. Chẳng trách Đặng Thanh Sơn lúc trước chẳng hề quan tâm, lúc trước một chiêu đánh bại ta, bây giờ cũng có thể xem như một chiêu đánh bại hách liên hậu duyên. Phó hoàn toàn hiểu, vì sao lúc trước Đặng Thanh Sơn không hề quan tâm. Đặng Thanh Sơn mỉm cười đầy luôn hồi thương. Quay đầu bước đi Tiên sinh Thiết kiểm Vũ Thánh vội gọi Tại hạ bây giờ Nếu so với húc nhật Vũ Thánh mục vọng Thì như thế nào Lúc này y hoàn toàn hiểu Khi sát thủ đường tuyên bố danh hiệu Vũ Thánh tối cường tuyệt Không phải là giả Ông hả Ông yếu hơn mục vọng không ít Đằng thanh sơn vừa đi Vừa lạnh nhạt trả lời Kỳ thật Hách liên hạo duyên Ông căn bản không cần so với người khác Bất luận là ông Hay mục vọng Thậm chí cả tại hạ nữa Cái chúng ta cần làm chính là đột phá cấp độ Vũ thánh Trở thành chiến thần Ngày nào ông trở thành chín thần Tự nhiên mạnh hơn vụ thánh Hách liên hạo duyên giật mình Ý luôn luôn coi trọng đối thủ Muốn phân thắng bại Nhưng những lời này của đằng Thanh Sơn Đã làm ý hiểu ra Khi thực lực cường đại thì không cần so đo Đã có thể phân thắng bại nữa Tiểu quân Phó đau chúng ta đi Đằng Thanh Sơn lạnh nhạt gọi Chúng ta đi Phò đao hô lớn một tiếng Lúc này, vài chục cao thủ tinh anh cung kính Tự hào đi theo sau đằng Thanh Sơn Ly khai hẻm mới hỏa lưu thiết Trong hợp cốc Rất nhiều vũ giả hoàn toàn bị đằng Thanh Sơn Chinh phục Một cường giả chính thức Một chiêu đánh bại thiết kiếm vũ thánh Hai chiêu có thể lấy mạng tuyệt thế cường giả thiết kiếm vũ thánh So với húc nhật vũ thánh còn mạnh hơn Vũ thánh tối cường đằng Thanh Sơn Không hổ là Vũ Thánh tối cường. Vũ Thánh tối cường cực mạnh, cực mạnh. Hai chữ cực mạnh quả nhiên không giả. Tất cả mọi người hoàn toàn bái phục. Đằng Thanh Sơn, trên gương mặt lạnh bốt của nữ Vũ Thánh, lộ ra vẻ kỳ dị. Đứng xa xa nhìn theo hướng Đăng Thanh Sơn rời đi. Nhiều năm như vậy, nàng chưa bao giờ gặp được nam nhân cùng thế hệ mà mạnh hơn nàng. Bây giờ, nữ Vũ Thánh hơn 40 tuổi, nếu so với húc nhật Vũ Thánh, Hơn 130 tuổi Thì đích xác rất trẻ Nhưng hôm nay Đưa Vũ Thánh phát hiện Một nam nhân có thể làm nàng ngưỡng mộ Đánh bại thiết kiếm Vũ Thánh xong Đăng Thanh Sơn về tới quân doanh phó gia Tiếp tục tìm hiểu thức tiếu thứ 11 Và 12 của Khai Sơn Tam thập lục thức Hắn cảm giác Hai thức này đủ để cho hắn đột phá Tới tầng trở ngại cuối cùng Đạt tới hư cảnh Do đó hắn không muốn lãng phí một chút thời gian nào Hắn không ý thức được Hoặc nói căn bản Không để ý Không để ý đến ảnh hưởng của cuộc chiến này Một chiêu đánh bại thiết kiếm Vũ thánh thì sao? Địch nhân của mình còn mạnh hơn thiết kiếm Vũ thánh Nếu so với gia tộc thiên phong Thì Thanh Hồ Đảo Một trong 8 đại thông phái cường đại ở Kiều Châu Cộng với cường giá hư cảnh của Thanh Hồ Đảo Đã là hư cảnh đại thành rồi Đảng Thanh Sơn không quan tâm Nhưng không có nghĩa Là các đại gia tộc không quan tâm Nếu nói lúc trước Có thể có rất nhiều người còn nghi vấn về cái tên Vũ Thánh tối cường Đàng Thanh Sơn, cho rằng Đàng Thanh Sơn không không đủ chín tích chứng minh. Thì từ hôm nay trở đi, chỉ sợ không ai dám hoài nghi điểm này. Một chiêu đánh bại Thiết Kiếm Vũ Thánh, đây là đệ nhất Vũ Thánh Bắc Hàn vực, là cường giả rất gần với Húc Nhật Vũ Thánh. Thực lực như thế nào, cái tên Vũ Thánh tối cường thực lực như tên. Quân doanh nghiêm gia bên trong đại chướng Sớm biết thế, dù phải hao phí hơn nữa Cũng phải mời cho được đằng tiên sinh Nghiêm bạch thú nói về không căm lòng Có đằng tiên sinh Sĩ khí quân đội sẽ khác hẳn Cường giả như thế Trong ngàn vạn đại quân đoạt thủ cấp tướng xoái Là việc sẽ như trở bàn tay Hai đại chiến thần không tưới Trong chiến dịch nghiêu giác sơn Thiết kiểm vũ thánh nghiêm túc nói Đằng tiên sinh một người Có thể so được với 10 vạn đại quân Hối hận cũng vô dụng Hạ hầu An là gia chủ hạ hầu Một nam tử độc nhãn Cửa nhạt Nghiêm huynh hách liên huynh Đằng tiên sinh tuy lợi hại Nhưng một khi thiên quân vạn mã Xung phong liều chết Đằng tiên sinh cùng lúc có thể đối phó được mấy người Chúng ta cố vòng qua đằng tiên sinh Không dây dưa với hắn Hoàn toàn có thể giảm sức ý hiếp của hắn Số mức thấp nhất ừ. Thiết kiếm vụ thành gất đầu Hai phương các vị lo chuẩn bị cho tốt Bây giờ Các đại gia tộc đang lục tục Ta phòng trừng đại chiến cũng sắp bộc phát rồi Ngày thứ ba sau cuộc chiến Giữa đằng Thanh Sơn và Thiết Kiếm Vũ Thánh Lúc này Binh lính trong quân doanh phó ra Đều rất hưng vấn Khĩ xí rất cao Có Vũ Thánh tối cường trấn thủ Họ đương nhiên tin tưởng rồi Trong đại trướng của đằng Thanh Sơn Đằng Thanh Sơn đang cầm khai sơn thần phù Cẩn thận tìm hiểu bản khắc đá Thức thứ 11 và thức thứ 12 tiên sinh bên ngoài truyền đến một âm thanh. Ha, Đặng Thái Sơn nhướng đặt Khai Sơn thần phù sang một bên, "Đi vào đi." Phó Đào Ái cười đi vào, ánh mắt vừa nhìn vào Khai Sơn thần phù cạnh Đặng Thái Sơn, y không coi sự mình. "Đặng tiên sinh, này sao?" Đặng Thái Sơn nhìn về phía y, tại hạ cảm giác búa này rất cái bùa của thần phù Thiên Cân đại vũ được ghi lại trong bộ sách." Phó Đào cười Nhưng nhiều năm qua rồi Trong thiên hạ có rất nhiều người thích Chế những thanh búa Gần giống như cái của thần phủ thiên thần Nói về bề ngoài những thanh búa Thì một cây búa màu đen là rất bình thường Nhưng đằng Thanh Sơn biết Cái búa này chính là khai sơn thần phủ thật Ông tươi có chuyện gì không? Đằng Thanh Sơn hỏi Không có việc chọc yếu Phó đao sẽ không quấy dày mình Phó đao nghiêm ngặt Đằng thiên sinh thám tử báo lại Quân đội đạm đài ra và Đồng gia đã bắt đầu tiến về phía núi Đầu Sơn. Quân đội phó gia cũng phải xuất phát rồi, phải làm phiền tiên sinh vậy. Chương 398: Nhất Phu đương quan, một người chặn lối. Đồng gia là đồng gia của Độc Thiết Tử à?" Lăng Thanh Sơn nhướng mày hỏi. "Thưa tiên sinh, đúng vậy. Người ngàn vạn lần đừng xem nhẹ Đồng gia." Đồng gia này trong số đông đảo gia tộc Ở đông hoa vực chúng ta Hoàn toàn có thể xếp trong 3 vị trí đầu Phỏ đao trịnh trọng nói Đằng Thanh Sơn ngật đầu Lần này Thực sự đôi quân đội tới có mấy đại gia tộc Bất kể thế nào Việc này liên quan tới khoảng thạch khoảng lưu thiết Mà đằng Thanh Sơn lại cũng vô cùng Mong có được khoảng lưu thiết Chỉ cần có đủ khoản lưu thiết Tương lai tại kiểu châu mình Hoàn toàn có thể kiến tạo Một đội quân tinh anh và hùng mạnh So với kim lân vệ của Thanh Hồ Đảo càng lợi hại hơn Chỉ có nhiều vòi chỗ hòa lưu thiết vất phàm này Về phương diện quân đội, bản thân hắn mới có thể khiến Quy Nguyên Tông hoàn toàn vượt qua Thanh Hồ Đảo Tin sinh, hiện tại điều quân đội muốn chiếm được mạnh khoáng ở hòa lưu thiết Kể cả phó gia tại hạ, thì tổng cộng có 7 đại gia tộc gồm có Đạm Đài Gia, Ngô Gia, Nghiêm Gia, Đồng Gia, Hạ Hồng Gia, Đoàn Gia và Phó Gia Phó Đao một hơi liệt kê ra. Trong số 7 nhà, đằng Thanh Sơn chỉ biết có 5 nhà. Hậu, Hạ, Hồ Gia và Đoàn Gia. Đằng Thanh Sơn có chút mơ hù. Phó Đao giải thích. Hạ Hồ Gia là một đại gia tộc nơi phương Bắc Đông Hoa Vực. Còn Đoàn Gia cũng là đại gia tộc có lịch sử lâu đời, thực lực không thể xem nhẹ. Phó Đao luận về quân đội. Phó Gia của ông so với 6 nhà khác đều kém hơn. Nếu như cứ gặn gượng. Nếu như cứ gạn gượng lộ chính lộ diện Nếu như cứ gạn gượng lộ diện Chính là tìm chết Đằng Thanh Sơn nói Thực lực của chúng mình hắn hiểu rất rõ Dù rằng 10 vạn đại quân bao vây mình để giết mình Dù rằng 10 vạn đại quân bao vây mình để mình giết Cũng phải mất hơn nửa ngày mới có thể giết hết Binh sĩ biết mình lợi hại Tránh mình thì mình cũng đành chịu Hơn nữa, hai bên giao chiến Một mình đằng Thanh Sơn Trong nửa canh giờ có thể giết được bao nhiêu người Dù rằng giết một người Đối với kết quả chiến đấu hai bên cũng ảnh hưởng Dù rằng giết một người Đối với kết quả chiến đấu hai bên cũng không ảnh hưởng Điều này tại hạ hiểu Phó đao thừa nhất Nhà ta tạm thời không gia nhập Mà đứng một bên xem chừng Có tiên sinh ở đây Những gia tộc đó sợ rằng không nghẹn ý chọc vào phó gia Hơn nữa Phó gia quân đội ít Chúng cũng sẽ không quá để ý từ chúng ta Hừ Trước hết cứ ở yên quan sát động tĩnh Thực ra đằng Thanh Sơn rất bình tĩnh Hàn biết mình có trong tay cái gì Nếu chính thức ra mặt nhổ lên một gốc đại thụ Dài mấy chục trượng Tùy tiện quét ngang Ai có thể ngăn Bất quá đằng Thanh Sơn nhìn thấy thiết kiểm võ thánh Thì đã minh bạch Phía sau vụ mạch khoáng này Có cái bóng của chiến thần Vì vậy không nên quá ngông cuồng không thể để cho người khác biết mình có thể chiến đấu lâu dài. Dù sao, võ Thánh Tiên Thiên Kim Đan bình thường đối mặt đại quân hơn vạn người cũng muốn né tránh. Nói cho cùng, một khi nguyên tiêu hao hết, cường giả Tiên Thiên cũng chỉ còn là một thường nhân. Sức hấp dẫn của Mạch Hỏa lưu thiết quá lớn. Trận chiến của Đặng Thanh Sơn và Thiết Kiếm Võ Thánh căn bản chỉ là món khai vị trước cuộc chiến lúc này mà thôi. Nghiêm gia đập đầy ra, Hạ Hồng ra. Sáu đại gia tộc này, mỗi một gia tộc thực tế đều đưa tới quân đội hơn 5 vạn quân Chỉ có phó gia là yếu nhất Nhân thủ chỉ có gần 2 vạn Thời buổi vô cùng hỗn loạn Bảy đại gia tộc này, cho dù tới tranh đoạt mạch khoáng Cũng phải lưu lại không ít quân đội trấn thủ sáu huyệt Cho nên mới khiến quân đội tụ tập dưới chân nghiêu đầu sơn Chỉ chừng 40 mấy vạn mà thôi 40 mấy vạn Người chỉ cần hơn 1 vạn nhìn trông như đã là núi người biển người rồi. Quân đội bốn mươi mấy vạn đích thực là trùng trùng điệp điệp, vô biên vô hạn, giống như một biển người vậy. Một nơi dưới chân núi Nghiu Đầu Sơn, hai vạn đại quân phó ra, xếp hàng san sát nối tiếp nhau. Đặng Thanh Sơn nhìn về phía nam, một đội quân đáng sợ trùng trùng điệp điệp, hầu như nhìn không thấy cuối. Trên cờ xí đang bay phất, có một chữ Ngô thật to, thực đúng là biển người. Đăng Thay Sơn nhìn quân đội đông đúc đó Quân đội ngô gia lần này đưa tới nghe nói đông từ 8 Vạn Phó Đao nhìn quân đội ngô gia ở phía xa Đang trùng trùng điệp điệp đi Cán bản không để ý tới bên này y cảm khái nói 8 Vạn Nếu như phó gia có thể có nhiều quân đội như vậy Bất kể thế nào Thời gian quật khởi của phó gia quá ngắn Đúng lúc này Phía Tây Bắc Một đạo quân trùng trùng điệp điệp Cũng hướng phía này tiến lại Trên ngọn quân kỳ cao có hai chữ hạ hầu thật lớn Là gia tộc hạ hầu Phó đao nhớ mày Bọn họ sao lại tới đây nhỉ Hạ hầu gia tộc này Cũng trừng trùng, điệp điệp Nhân mã đồng đảo Hạ hầu ra Đây là chỗ phó gia ta đồng quân Xin mời thú lui Phó đao cao giọng nói Thanh âm cuộn cuộn chuyển về phía nhà hạ hầu Vàng vọng nơi chân trời Phó ra Đây là nơi hạ hầu ra Chọn làm chỗ đi qua Khi tiến nhập như đầu sơn, nhanh chóng tránh ra, cũng một âm thanh hùng hồn vang lên. Đàng Sơn nhướng mày, tay vung lên. Vù, một tảng đá đã trên mặt đất đã vào tay Đàng Sơn. Khả năng cách không thủ. Khả năng cách không thủ vật đơn giản này chính là sau khi đạt tới Tiên Thiên Kim Đan, thần đủ để khống chế lực cản của không gian, hoàn toàn có thể khống chế không khí. Chụp lên một số vật không quá nặng Nói cho cùng Đến cả trở lực của một kiếm Toàn lực cũng có thể tiêu trừ Năng lực khống chế của thần đối với không khí Nghĩ cũng có thể biết được Đằng đại ca Lý quân từ phía sau Đi tới kinh ngạc nhìn đằng thanh sơn Đằng thanh sơn vung cánh tay Tảng đá cưng rắn đó Trong nhé mắt được ném đi Vù tốc độ thật đáng sợ Khiến tảng đá ma sát với không khí Thậm chí còn sinh ra ngọn lửa Tảng đá bốc lửa giống như một ngôi sao băng Trong nhé mắt xuyên qua cự ly 200 trượng Sau đó đập lên cán cây quân kỳ cao lớn đó Bùng một tiếng, cán cờ vỡ ra Tảng đá bị vỡ vụn bắn tung ra Khiến đám quân sĩ mười mấy tên ở quanh gào thét Cút ngay, bằng không sẽ lấy mạng các ngươi Thanh âm đằng thanh sơn như tiếng sấm quần quận Dọa cho không ít kẻ tái mặt Quân kỳ của quân đội là vô cùng trọng yếu Bởi vì hơn 10 vạn đại quân chém giết, có thể nói là thiên hồn địa án. Binh sĩ chém giết nơi chiến trường, trong lỗ tai chỉ có thể nghe thấy âm thanh hò hét chém giết rung trời. Chỉ huy quân đội cho dù là cường giả nội kình, thanh âm vang vọng trời đất, nhưng binh sĩ ở trên chiến trường cũng không nghe thấy. Lúc này, điều khiển binh sĩ tiến lên hay lui lại phải nhờ vào quân kỳ. Quân kỳ là linh hồn của một đội quân, một khi quân kỳ rớt xuống, đam dính sống như người mù, không biết nên lui hay tiến. Võ Thánh tác dụng trên thực tế ở nơi Thiên Quân bạn Mã chính là đoạt cực chiến tướng. Dưới sự uy hiếp của Đảng Thanh Sơn, quân đội Hạ hầu gia tộc không ngờ ngoan ngoãn thú lui, thay đổi phương hướng tiến quân. Trong đạo quân trùng trùng hiệp điệp của Hạ hầu gia tộc, gia chủ Hạ hầu Án cùng các thành viên hành tâm đang cự chiến đà đi cùng nhau. Gia chủ xem xa họ Đảng này đối với mạch Hoàng Hỏa lưu thiết Cũng là có dạ tâm Một lão giả gầy gò trầm giọng nói Hừ, chúng ta chỉ vừa tới gần hẳn đã xuất thủ Xem ra họ đằng này cũng tâm ngoan thủ lạt Hạ Hầu An mỉm cười Bất quá, chúng ta tra xét vậy là đã có đáp án Trước đây còn tưởng rằng đằng tiên sinh chỉ là xin lẫn trong quân đội phó gia Thỉnh thoảng xuất thủ mà thôi Nhưng hiện tại, xem ra đằng tiên sinh đối với việc này rất là quan trọng Hạ hầu Gia cùng Nhiêm Gia nhờ có thiên phong gia tộc ngầm kết minh với nhau Thế nhưng bọn họ nhất định phải làm cho rõ ý tứ của Đằng Thanh Sơn một siêu cấp cường giả độc hành Theo lý mà nói với mạch khoáng hỏa lưu tiết sẽ không quan tâm Nếu như không quan tâm thế thì lần này Đằng Thanh Sơn hẳn là cũng chỉ xem, xem lẫn trong quân đội chứ không xuất lực Nếu như là vậy Nghiêm Gia và Hạ Hậu Gia không cần quá lo lắng Thế nhưng Hiện tại kiểm nghiệm cho thấy, đằng Thanh Sơn thực tế rất trọng thị việc này. Lần này có chút phiền phức rồi. Có điều, Hán bang trợ Phó Gia. hư Phó Gia chỉ vẹn vẹn hai quân đội. Có lẽ hắn vọng tưởng giúp bằng vào hai vạn quân đội đó, đoạt được mạch khoáng từ trong hơn 40 vạn đại quân của sáu đại gia tộc. Quả thật là nằm mơ. Hạ Hậu An chẳng mày may gấp gáp. Hừ. Đăng thanh Sơn nhìn vào trong rừng núi nghiêu đầu Sơn phía xa xa Lúc này, mơ hồ nghe thấy âm thanh hò hét tránh giết trong rừng núi Âm thanh người la ngợi hí, thậm chí còn văn vọng giữa trời đất Ở trong bắt đầu giết chóc rồi Phó đao khẽ cười Ở bên ngoài quân đội các gia tộc Từ xa đã có thể thấy quân đội của phía khác Hoàn toàn có thể cẩn thận cảnh sát chú ý Hơn nữa, các đại gia tộc đều luôn cảnh giác lẫn nhau Hiện tại đã tiến vào trong núi, đặc biệt là càng tới gần mạch khoáng hòa lưu thiết, lại càng có khả năng phát sinh chém giết. Một khi có hai gia tộc chém giết lẫn nhau, cuộc chiến lớn cũng sẽ bắt đầu. Phó Đao nhìn hướng núi rừng xa xa. Phó Đao, Tiểu Quân đang thay sơn gọi. Đàng đại ca, Lý Quân đi tới, "Tiểu Quân, muội đừng chạy loạn, phải ở cạnh Thanh Loan. Khi có nguy hiểm, cứ Thanh Loan tránh đi." Đàng thầy sư nhắc nhở. Hôm nay quân đội các gia tộc đều đã dần tiến vào núi Để cho bọn họ tranh giành như thế Huynh cũng không yên tâm Để Huynh vào xem xem Vâng, đằng đại ca Huynh cũng cẩn thận một chút Cài mũi lý quân hít hít Bỗng nhiên nàng nhìn về hướng núi rừng Nàng cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh View, đằng thanh sơn nhanh chóng bước đi hai bước Đã ra ngoài cự ly mấy chục trượng Thân ảnh tiếp đó lé lên Liên hoàn toàn biến mất ở sâu trong núi rừng Hoàng hôn, quân đội của ngô gia đang ở trong núi rừng rậm rạp của nghiêu đầu sơn Lúc này đã dừng lại giữa rừng a chân ta, tiểu hầu tử Tiểu hầu tử Trong quân đội tràn ngập tiếng rên rỉ, khóc lóc thống khổ Mà gia chủ ngô gia, ngô bạch vĩ và nữ võ thành sang nhạ sắc mặt đều trông không tốt lắm Khốn nạn, không nghĩ tới tên tiểu nhân nghiêm bạch thú này cùng hạ hầu an lại liên thủ Ngô bạch vĩ sắc mặt khó coi Nếu như không phải hạ hầu an Tại thời điểm mấu chốt từ phía sau đánh lén Làm đại quân của ta hoảng loạn, lúng túng Đầu đuôi không thể chứu cú Thì làm sao có thể đại bại thế này Có điều Hạ hậu an và nghiêm bạch thú Trước giờ vẫn quan hệ không tốt Sao có thể liên thủ Một trường đại chiến kéo dài liên tục Suốt hai canh giờ Khiến ngô gia tổn thất thảm trọng Ngô gia ngay từ đầu tiến quân với tốc độ rất nhanh Bọn họ muốn trước hết đến hợp cấp Đến lúc đó, chiếm lĩnh hai đỉnh núi cao hai bên hợp cấp. Ở cao nhìn xuống, chiếm lĩnh địa thế có lội. Hoàn toàn có thể độc chiếm mạch khoáng hỏa lưu thiết này. Đáng tiếc, vị hạ hầu gia tộc và nghiêm gia công kích hai đồng Không thể không chế thoái. Ha, ha, thực là thông khoái. Nghiêm bạch thú cười lớn đi tới. Bên cạnh hắn là thiết kiếm võ thánh. Xung quanh là vô số quân sĩ. Nhớ lại cái bộ mặt xấu xí xưng xỉa đó của Ngô Bạch Vĩ. Ta lại thấy cao hứng ha ha hackch liên huynh phía trước chính là hợp gốc Hỏa lưu thiết rồi Nghiêm Bạch thú cười nói lúc này niêm ra bọn hắn ở bên trái còn hạ hầu ra ở bên phải hai bên hợp lại còn thêm vào 1.000 tin Anh so thiên phong ra tộc phái tưới hơn nữa tốc độ chạy tới của bọn họ có vẻ là nhanh nhất một khi chiếm những hợp cốc chiếm cứ điện lợi hoàn toàn có tự tin thú dữ gia chủ Gia chủ, phía trước chuyển tới âm thanh kinh hãi. Làm sao thế? Nghiêm bạch thú nhìn tên lính đang chạy tới. Gia chủ, ở trên núi của hợp cốc Hỏa lưu thiết, có một người ngồi tại đó. Tên lính vội nói. Ai? Nghiêm bạch thú cao mày, cảm thấy không ổn. Là vụ thành tối cường đằng thanh sơn. Tên lính trả lời. Thiết kiếm võ thành ở cạnh sắc mặt đại biến.